Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều lần giữa họ bất đồng ý kiến Mai Thanh cũng chậm dặn để tìm câu tìm tứ Em nghĩ rằng liệu như thế này anh thấy phù hợp hơn không? Thay vì câu, ý kiến của anh là bất hợp lý Em cho rằng giả thiết này chính xác hơn Bách thấy rõ cô là người tế nhị Luôn ngại những quan điểm chuyên môn sát xa của mình Sẽ làm các đồng nghiệp nam chẳng lòng Nhưng nhiều lần anh cũng bóng gió với Mai Thanh rằng cô không cần phải thế Sau cái chế của Đỗ Quang Huy Anh đã thay đổi rất nhiều Thói xấu đố kỵ Dù mơ hồ trong tiềm thức Cũng đã hoàn toàn biến mất Đứng trước chuyện sinh tử Mọi sự chỉ còn là phù ru Và chỉ đứng trước sinh tử Người ta mới có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất Chẳng phải khi Bách mới bắt đầu làm nghề này Mẹ anh đã mất hẳn thói quen Phổ biến của mọi bà mẹ trên đời Là luôn so đo con mình với con người khác Giờ anh có kém cỏi so với hết thảy Những đứa con trai của các bà mẹ khác Thì mẹ anh cũng vui lòng Bà chẳng cần tiền bạc danh vọng Mà con trai mang về Để ngần mặt tự hào Chỉ cần anh giữ được mạng sống của mình Mỗi sáng thức dậy Biết chắc núm ruột của mình đang ngồi an lành Trên bàn giấy đóng dấu chứng minh thư Là bà cũng thỏa nguyện lắm rồi Tuần này cũng vậy Thay vì công việc tuần này tiến triển đến đâu rồi Tiến đội chậm chạp quá Mai Thanh ở lòng vòng vò Không biết vụ hoa sen Tú đen làm từ đâu rồi Em chưa có thêm thông tin gì mới từ các nhân chứng Có mặt ở hiện trường Cô lếp mắt nhìn anh đầy ý nghĩa Bách hiểu Mai thành muốn nói gì Anh và Tú đen đã báo cáo tiến độ với cô Từ cuộc họp chiều thứ 6 Và Mai thành muốn biết thứ 7 Ngày hôm qua anh có tìm thêm được thứ gì mới hay không Bách lắc đầu chậm chậm Chẳng có gì Bực thật đấy Vụ này tắc tị rồi Nếu em muốn việc gì làm thì cứ gọi Vũ Phương Đăng Lên thẩm vấn cho vui Sau khi sơ vấn Anh cho rằng thằng nhóc không liên quan đến mấy vụ này Tại sao Cho dù Vũ Phương Đăng Có chứng cứ ngoại phạm trong vụ Mỹ Anh và Hoàng Cẩm Tú Nhưng lại không có người làm chứng Trong bóng thời gian xảy ra vụ chết đuối Của Lê Hoàng Mai Lý do nào mà anh lại cho rằng nhân vật này không liên quan Trực giác của anh bác trả lời giản dị Trực giác ư Mình đang thu thập có chứng cứ Cho một vụ án hình sự kế mạc Mai Thành nhìn bác lạ lùng Sao anh lại dùng trực sắc ở đây Được rồi được rồi Anh có nói gì đâu cậu ấm này thiếu một bằng chứng ngoại phạm Mình đã có lý do tóm hắn Ngày mai đầu tuần Anh đã xin lệnh khởi tô Vũ Phương Đăng Nếu em muốn Không phải là em muốn Mai Thành gắt lên Mình đang làm việc nghiêm túc và phải tuân thủ đúng yêu cầu điều tra của luật tố tụng hình sự, không thể bỏ sót bất kỳ một đối tượng nghi vấn nào." "Vâng ạ," thầy cô giáo bách gạt mồ hôi trán đang ròng ròng xuống tận cổ. "Em xin lỗi, mãi thành thời gian. Vũ Phương Đăng là đối tượng tình nghi, do anh phụ trách. Từ đầu chỉ có anh tiếp xúc với cậu ta, mọi chuyện thế nào anh biết rõ hơn cả, em sẽ không can thiệp gì nữa." "Không, không, anh sẽ làm theo ý em." Anh bảo như thế là rất nên Không phải nói dỗi thế Anh có dỗi đâu Ai lại đi dỗi với con gái Em không phải là con gái Thế là gì Là phụ nữ Bách cười xòa Mai Thanh cũng mỉm cười Nhưng không khí trong xe đã nén lại hơn bình thường Có lẽ cộng thêm sức nóng Của mặt trời đang lên cao nữa Cả hai im lặng thêm một đoạn đường dài Dễ chừng đến 20 cây số họ không nói gì với nhau Đã 6 tuần này Bộ taxi sĩ hoa sen vẫn dậm chân tại chỗ cả ba người Trung tổ chuyên án đã dốc hết sức tìm kiếm các chứng cứ một vô vọng nhìn bề ngoài cả ba vụ án để có vẻ giống như những vụ tai nạn và tự sát thông thường không có động cơ gây án không để lại dấu vết gây thương tích ở hiện trường nếu còn một điểm chung rằng cả ba cô đều lên chiếc xe taxi hoa sen trước khi chết mà vị trí của họ kết thúc cõi đời tươi đẹp đều nằm cách trung tâm thành phố Một khoảng bất thường Thì rất có thể bộ phận điều tra tuyến dưới Đã bỏ qua một cách vui vẻ Với cái luận tai nạn Hay tự sát Và việc truy tìm thủ phạm gây tai nạn Rồi bỏ chạy sẽ kéo danh ra tận 2 năm Trước khi hồ sư bị xếp vào kho lưu Của mục Những tai nạn giao thông chưa tìm ra thủ phạm Thậm chí Cho đến giờ cũng chưa ai nhìn thấy Biển số và mặt mũi Của tài xe taxi hoa sen tử thần Nhưng trong quá trình điều tra, họ đã khẳng định chiếc taxi đó mang biển giả, bị qua số liệu của tổng Đài hoa sen, không có chiếc taxi nào của hàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net